Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện Bảo Linh. Mới hôm nay thời tiết chuyển mùa khiến sức khỏe của mình không được tốt lắm nên làm gián đoạn truyện hơi lâu. Thành thật xin lỗi vì đã khiến các bạn phải chờ đợi mình. Mong rằng các bạn hãy thông cảm cho con người hay ốm giả dẻo này nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Bà xã khó theo đuổi. Ở các tập trước đã kể lại một mối tình hào chỏ nhẹ nhàng, đầy dễ thương của cặp đôi Mỹ Xuân. Sau đó thì tác giả bẻ lái một cái đột ngột theo xu hướng hào bang kế hoạch chuyển kỳ tình hơn rất nhiều. Ở tập 6, Xuân phụ tình được cầu hôn một cách bất ngờ không tưởng, tuy nhiên, cô lại bị chính bố đẻ của mình bắt góc. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 7 của bộ truyện. Tỉnh dậy, Xuân chậm rãi nhìn xung quanh mình, tay cô bị xiết lại, tất cả những đồ vật phòng vệ trên người đều đã bị lấy đi. Không nhớ rõ hôm qua, sau khi ông ta đánh hết cô thì chuyện gì xảy ra với Minh nữa. Điều này làm Xuân trở nên lo lắng, nhưng việc đầu tiên cần làm là phải thoát khỏi nơi này. Nghe tiếng la like hét của một chiếc xe si khác, cô nhận ra ở đây không chỉ có riêng mình. Nhìn sang căn phòng đối diện là một người phụ nữ bị nhốt lại, trên người chỉ người chi chít những vết bầm tím máu me của nào say nát, hình như còn thảm hơn cô nhiều lần. Nhìn tôi như vậy, cô đang tự sung sướng chau lòm đúng không? Xuân Sởt mình, đó chính là bà vợ hai của ông ta. Cô khẽ di chuyển tay chân, làm tiếng xích kêu to hơn. Căn phòng này chẳng có gì ngoài một chiếc giường cũ kỹ, còn những con gián rết thì bò tự nhiên xung quanh như ở nhà mình. Nhìn bà ta, cô chẳng đau lòng hay thương cảm. Đối với cô, bà ta ý gia cũng phải chịu sự hành hạ để trả giá cho chứng việc làm của bản thân. Xuân đi đàng cài cửa, đối diện bà ta. Phỉ bà xứng đáng nhận những điều này. Nói xong, Xuân liền quay người về chiếc giường mà u u nhào xuống, không để ý người phụ nữ kia thêm giây phút nào, mà bà ta thì bắt đầu kể lể, kể sự đau khổ tủi nhục của bản thân khi sống cùng với ông ta, cứ ngỡ như một câu chuyện thâm độc nước mắt, nhưng đáo đơn giản, chỉ là sự trả giá cho lỗi lầm mình gây ra. Suy nghĩ có phải chi tiết lọt vào tai Xuân đã khiến trí não cô có chút dao động. 26 năm trước, hôm đó tôi và ông ta quen nhau được 2 tháng, ông ta nói ông ta ly hôn vợ mà tôi thì chồng qua đời do tai nạn nên chúng tôi mới đồng ý đến với nhau. Khi phát hiện mình có thai, ông ta bát phá nhưng tôi không chịu. Tưởng rằng ông ta sẽ bỏ tôi lại, nhưng đúng một cái, ông ta không ép phá thai nữa. Còn cứ thôi phải làm vợ trên danh nghĩa, không đăng ký kết hôn. Lúc ấy, tôi phát hiện ông ta nói rối mình, ông ta đã có một vợ một con và chưa hề ly hôn. Tôi nói chuyện riêng với ông ta, hỏi tại sao làm như vậy thì ông ta làm ngơ, chỉ đáp vẻn vẹn mấy từ: "Muốn thử cảm giác mới lạ." Suốt ngày sau, nhìn chằm chằm hàm răng của mình, ông ta đúng là một kẻ máu lạnh, phù tình. Tại sao như chuyện ông ta làm cho bao tôi ấy? lại không bị phơi bày chứ. Trưa giữ lại, thứ ông ta muốn là đứa con trai trong bụng tôi, nhưng sơ sai lầm của bác sĩ khi sinh ra thì là một bé gái. Ông ta đia lên đợ phá đổ đạc, còn S tôi phải sinh con trai cho ông ta. Nhưng kết quả, thêm một lần mang thai nữa tôi bị thai lưu. Từ đấy, ông ta không một chút quan tâm tới mẹ con tôi, nhưng tiền hàng tháng vẫn gửi đều đặn cho tới khi đứa con gái lên năm tuổi. Ông ta bắt đầu lên kế hoạch ý đồ của bản thân. Em nó phải trở thành một kẻ ác. Tương lai là một cánh tay trái của ông ta. Sau bao nhiêu lần phải chịu sự huấn luyện, nó lên cơn đau ngực và phải vào bệnh viện. Chúng tôi mới biết nó đã bị bệnh tim. Ông ta đang phải từ bỏ ý định của bản thân. Nghe xong câu chuyện, không biết là bao nhiêu câu thật, bao nhiêu câu giả, nhưng Xuân đã bị sao động. Cô thì càng hiểu rõ lý do. Ông ta bắt cô về tối trước này bằng được, đơn giản, cuộc khỏe mạnh, còn thưởng hảo võ và nam ngưỡng được như yêu cầu của ông ta. Bỗng nhiên, một đám người kéo vào, tên đi đầu tóm ở cánh cửa của cô, sau đó lại gần Xuân, khiến cô hơi sợ hãi. Hắn ta mở khóa xích từ tốn nói, "Đi theo tôi." Cô bị bọn họ giỡn đi, quay đầu nhìn bà ta, cô mẫu Dương lại có chút thương cảm. Cuối cùng, Xuân cũng rụt hỏi nơi tối tam này Cô gặp ông ta, xung quanh là những tên áo đen lởn lẽn, chói mắt, còn có vài ông xung sỉ cùng ông tiêm đàn gọn gàng. Cô ý thức được ông ta định làm gì mình, trùng mắt nhìn, ông ta lại mỉm cười, còn tỏ ra thích thú. "Không sớm thì muộn, ta cũng sẽ đón mẹ con trở về. Ông và mẹ tôi chưa ly hôn, con không cần hỏi nhiều, bây giờ mau thực hiện lời hứa của mình đi." Cô tức giận quát lên, Hồ Ngọc khạc hay nựng xung dịch trên bàn. Ông làm trái lại những gì chúng ta giao dịch, tại sao ông lại bán Hoàng Nhật Minh? Tôi nói, ông không hiểu tiếng tôi sao? Ngàn trận lục hàng chứ không phải gọi cho cảnh sát và bán Hoàng Nhật Minh. Tôi tự nói trước đó rồi, nếu như Hoàng Nhật Minh vào tù thì cũng phải do tay tôi tống cậu ta vào và cả ông nữa, tôi sẽ khiến ông ngồi tù bằng họ cách. Ông ta nhìn cô, ánh mắt tìm phần ác độc, còn lạnh lẽo thô da. Nó ngáng đường ta, phai cánh của nó xiết hại biết bao người trong tổ chức của ta. Chỉ cần nó vào tù hoặc nó chết đi thì sẽ chẳng còn gì đáng lo nữa cả. Huống chi, nếu như thằng ranh đó mạng lớn thì bây giờ nó cũng không thể làm hại người nó yêu được. Ha ha. Trư Kim trả lời, ông ta liền o điếc. Con nghĩ ta tin lời con nói sao? Con có đủ bản lĩnh tống Hoàng Nhật Minh vào tù không? Nỡ lòng đép người con yêu vào tù sao? Nguyễn Nghi Xuân, Nguyễn Nghi Xuân, ta không phải kẻ mù đi tin lời đứa con nít phát mũi chưa sạch đâu." Cô cuộn trả tay lại, từ đợt khí thở ra chứa đựng sự tức giận. Xuân nhìn Âu Ta đầy căm phẫn, hỏi lại: "Ông yêu mẹ tôi không? Con từng nói đừng đem mẹ con vào việc này, bây giờ lại hỏi là thế nào?" Xuân bất lực gật đầu, ánh mắt cô chịu xuống hận hờ, đưa ra chiếc bản Âu Ta chứa nhẫn kim cương tinh xảo. Mã Minh cầu hôn mình dậy sáng nay. Cục Khải nuốt một ngụm nước bọt, nước mắt tự dưng lại rơi sùm há. Ông từng đeo nhẫn cho mẹ tôi từ thời non hải biển, ông yêu mẹ tôi. Đúng, như là 26 năm trước, giây phút ông chọn cách ngoại tình chỉ vì cả nhau với mẹ tôi thì chính ông đã phản bội lời hứa của mình rồi. Mẹ tôi đã sắp phải chịu nỗi đau đó. Khi rõ ràng mẹ tôi không muốn ông rơi thất vào con đường buốt hàng cấm, đấy là sai sao? Nếu như Hoàng Nhật Minh xảy ra chuyện Tôi cũng sẽ không để mặt Vì ông mang danh bố tôi đâu Ông xuân nuôi tôi ngày nào cả Chưa từng quan tâm tôi Tôi là con gái ông sao Có đứa con nào bị chính bố mình đuổi ra ngoài đường Như cô em gái của cha các mẹ của tôi đâu cơ chứ Mà ông muốn tôi quay về Chỉ vì có mục đích của mình Xuân ngửi lại Cô không nói tiếp Mà đứng im ở đó Ông ta liền đứng dậy đi về phía cô Sao mà vẫn không chút thay đổi Vừa bơ đi, vừa chậm rãi trả lời. Nếu bây giờ ta bỏ những gì mình gây dựng, bỏ đi cái tổ chức này, mẹ con sẽ về bên ta sao? Còn sẽ nhớ lại người bố này sao? Cô lắc đầu, sự mắt nhìn ông ta đầy khẩn, xuân vẫn ưỡng bường đường đó, nhìn ông ta đầy căm hận. Ta cũng từng nghĩ về việc này, nhưng rồi chẳng có ai ở lại bên ta cả, mẹ con cũng vậy, ai cũng vậy, ta buộc phải làm bản thân ta hạnh phúc bằng cách kiếm tiền bằng cách khiến con người ta nguyện sống nguyện chết, ôm chân ta cầu xin được ở lại. Là mẹ tôi bỏ ông hay ông bỏ mẹ tôi? Những gì tôi nghe được là từ bà hoại kể lại. Còn mẹ, không hề kể tôi nghe câu chuyện giữa mẹ tôi và ông, chưa từng oan trách ông câu nào, chưa từng đụng đến người đàn bà và đứa con gái kia. Ông ta không nói gì nữa, trực tiếp ba lấy cánh tay cô, kêu người xung quanh giữ chặt xuôi lại. Cô biết cái chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thứ số gì kia sẽ đổ bơm vào trong người cô, kể cả cô phản kháng làm sao thắng được đám người này cơ chứ. Ông Tiên đến gần, chỉnh tay ông ta chạm nó lên da Thỉ Xuân, còn vui vẻ nói, "Muốn thử cảm giác kiên độ trong người, đầu óc hoảng loạn, thẹn thùng uống thuốc này không?" Đây chính là cách mà Hoàng Nhật Minh đã dùng cho những kẻ phản bội. Ông ta bật cười, trong ánh mắt hiện lên sự điên loạn, xuân tái xanh hẳn lại, cô không thể phản kháng kêu cứu cũng vô dụng, ông ta chẳng còn sống người nữa rồi. "Đợi, đợi chút." Tay tay ông ta khẽ rỉ lại, Xuân vội vàng hỏi, "Tôi, tôi sẽ giữ lời hứa, tôi, tôi sẽ trở thành con gái ông?" "Đừng tiêm thứ đó." Chưa kịp dứt lời, cánh tay cô đã trở nên tê dại, cổ Hạng Xuân khản giọng, hên lên đau đớn, cổ vùng vẫy, cảm nhận được từng mạch máu của mình sắp vỡ tung, đầu óc cô bắt đầu mơ màng, hình như có chút ảo giác. Suốt ống tiêm ra, Suốt ngồi phịch xuống hất thở dốc, mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán. Ngẩng đầu lên nhìn ông ta đầy căm phẫn, cô khó khăn cất lời. "Tôi, tôi hận ông." Âu Dao quỳ một gối xuống, khẽ nâng cằm Suốt lên, tư Sở nói lớn. "Có nói gì?" "Tôi nói tôi ghét ông, hận ông, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như ông." Tư khắc, một bà tai dáng vạm bạc cô, xuân choáng váng ngã lăn ra đất bề đai vo lên tiếng quát tháo của ông ta. Cô mồm máu nó yêu, nó con yêu bố, mau lên. Ông ta điên cuồng xờ lấy tóc của Xuân mà kéo lên, cô tê liệt như muốn ngất đi. Thều thào thoáng khuôn mặt ông ta đang đầy lửa giận, ánh mắt Xuân từ từ khép lại, cô thật sự rất mệt, rất mệt. Tại bệnh viện, Hoàng Nhật Minh vẫn đang thực hiện các phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ rồi. Bố mẹ cậu đứng ngồi không yên. Cả công ty cô nào loạn hê lên Mẹ Xuân thì dù dít tìm cô Lo lắng báo cảnh sát Bà đã nhìn thấy Xuân bị ông ta kéo đi rồi Bà bà không hề biết Sao việc cầu hôn này Đầu thời diễn ra một cuộc sao dịch hầm Càng không biết Xuân lại đánh liều để gặp tên điên đó Bà sĩ câu tông đi ra Nhìn thấy người nhà bệnh nhân Liền nói khóc Tình hình khẩn khốc, mất máu quá nhiều Phía đạn chỉ còn cách tim 0,5mm Như lại vào quá sâu Qua khám xét toàn bộ, cơ thể và sức khỏe cậu ấy đều không ổn định, hô hút nhiều dư đến phổi sắp bị hủy hoại, lại dùng cách chơi kích khiến tổn thương tim trầm trọng. Có thể cậu ấy sẽ không chịu hồi mà chết tim hoặc trong quá trình gây tim cậu ấy bỏ cuộc. Tôi khuyên hãy tìm bác sĩ chuyên gia giỏi hơn về hành hành này. Mẹ mình đờn hổ thở dốc như không tin nổi tai mình, đứa con trai của bà vậy mà lại trở nên hư hỏng như vậy. Nhưng điều quan trọng ở đây là làm cách nào để chữa được bệnh cho Minh. Vậy bây giờ thằng bé còn tỉnh dậy không? Đang hôn mê sâu, gia đình nên tìm bác sĩ chuyên gia cho cấy ghép tim, tình trạng này thật sự rất khẩn cấp. Nghe thấy vậy, mẹ Xuân chen ngang, "Tôi có quen một người bạn ở bên Đức là chuyên gia ngành này, bây giờ chuyển thọ ấy sang bên đó lúc nào cũng được." Bố mẹ cậu gật đầu, không ngừng cảm ơn mẹ của Xuân. Lão tức mình được chuyển sang bệnh viện khác và lên máy bay để đi nước làm phẫu thuật. Cả quá trình mình không hề tỉnh lại, cậu hình như vừa vài trại thái hôn mê sâu và dần dần đã mất đi cả ý thức. Về phía cảnh sát, sau khi kiểm tra lô hàng thì không hề phát hiện tang chữ hàng cấm nên chẳng có lý do gì tra khảo một người bệnh như mình cả. Sự việc dường như đã đạt dấu chấm hết tại đó rồi. Vì tình hình náo loạn Xuân mới tiết mình đột ngột đổ bệnh, tất cả mọi việc xảy ra vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi. Bằng Hoài sau khi biết tin, không chịu được sự đả kích mà bệnh tim tái phát phải nhập viện. Lúc này, mẹ Xuân vừa đi đến tha bản suốt 9 năm không cảm hạt. Bà bỗng nhiên cảm thấy mẹ mình già đi quá nhiều rồi, còn mình thì lại chứa đựng sự ích kỷ, chẳng quan tâm tới cảm nhận của người hiền hệ, đã ngoài 80 tuổi này. Khẽ ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay mẹ già, Bà Bậu Dung rời nửa mất, con gái mê tích, mẹ già phát bệnh, chưa bao giờ bà trải qua cảm giác lo lắng, củ sợ hãi như hiện tại, thật sự rất sợ hãi. Trong căn phòng tối thôi, Xuân Tỉ dậy, cô cảm thấy cơ thể mình như chưa từng xảy ra chuyện gì, những thứ vừa nãy chẳng có gì ảo giác. Xuân nhìn xung quanh, không thấy công tắc đèn đâu hết, mà mững tìm đờ ra, cuối cùng cô thấy một cái cửa, vặn tay nắm, ánh sáng le lói chiếu vào, Khiến Xuân phải nhò mắt để nhìn Cô thảnh công thoát ra ngoài Đi theo dãy hảnh lang Không có muộn ai cả Tầm độ căn phòng đều khóa chặt Và không mở ra được Xuân tiếp tục đi Liên nghe thấy tiêu súng phát ra Ở trong một căn phòng gần đó Cô bất ngờ chậm rãi ghé tay để nghe lén Hoàng Nhật Minh sao rồi Cảnh sát không bắt cậu ta Hoàng Nhật Minh đã tráo lô hàng đó tử trước Chơi cấm được dấu chỗ nào Thì chưa tra ra được Nhưng Hoàng Nhật Minh, hình như tình hình không khả quan cho lắm. Theo như thông tin nghe ngóng được, giờ công ty cậu ta đang náo loạn, cũng không biết còn thở được bao lâu. Nghe đến đó, sắc mặt cô tái đi, khó khăn mà hít lấy không khí, Xuân im lặng nghe tiếp cuộc nói chuyện. Lại nữa, đám cảnh sát sẽ kéo đến, mày biết nên làm gì rồi đấy. Sao tên tay nhanh hơn áo đó ra, trên đường đi, nhớ giết nó, cấm để nó khai ra việc gì. Phương. Cô nghe thấy tiếng bước chân trong phòng tiến lại gần, Xuân hốt hoảng tìm chỗ trốn, cô trốn sau góc tường ở lối rẽ, may mắn không bị phát hiện, cô vội vã chạy đi. Cổ lúc đó, ông ta đã nhìn thấy bóng của Xuân đang hoài hả bỏ chạy, nhưng ông ta không bắt cô lại, còn mở cổng cho cô chạy thoát. Xuân cảm nhận được trốn thoát khỏi đây dễ dàng chẳng phải điều là hành gì. Phở cô nghĩ đến đầu tiên là tìm tới bệnh viện của Minh, nhưng chỗ này là đâu, Thỉ Xuân không biết. Hai người ve đường, thì ra cô đang ở biên giới giữa hai nước, tìm cách để về nhà, nhưng trên người cô không một xu dính túi, cũng chẳng có phương thức liên lạc nào. Xuân dựa lưng vào tường, cô thở dài một hơi, sau đó mệt mỏi ngồi rạp xuống hết. Cô bắt đầu đi hỏi mượn điện thoại, gọi về cho bảng hỏi, nhưng không ai bắt máy. Đơn giản Bà ngoại cũng đang khảo chuyện, căn nhà đã trở nên trông vắng. Gọi cho Hoàng Nhật Minh, điện thoại cậu báo phải tu tu tút, Xuân bắt đầu bất lực, cô gọi cho mẹ mình nhưng chợt nhớ ra, cô chẳng nhớ số của mẹ. Nhàm hắc gọi cho người cuối cùng, Tống Quang Nam, may mắn cậu ta đã nhấc máy. Alo? Là giọng của cô gái, Xuân vội vã nói, "Tôi, tôi là Xuân, hiện tại tôi đang gặp khó khăn, có có thể cho tôi gặp Nam được không?" Xin lỗi, anh ấy ra ngoài rồi, tôi giúp gì được cho cô? Nghe thấy vậy, Xuân nhanh chóng đáp, "Tôi đang ở ở bến rồi phía Bắc, cạnh trạm xe số 17, tôi không có tiền, không có gì hết. Cô đến đây, đưa tôi quay về được không?" "Được, tôi sẽ tới ngay, làm sao để liên lạc lại với cô?" "Tôi ở đây đợi, mặc áo màu đen, quần bò đen xách gói." Chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị cướp đi. Xuân quay sang nhìn Thì ra người cháu cô mượn điện thoại Cũng chẳng phải tốt lành gì Hàn ta nhìn trầm trầm ngửa cô đầy kinh tồm Xuân trợn mắt nhìn Tức giận đáp Anh muốn gì Hàn ta bởi cười Còn thả tay kéo lấy cổ áo Xuân Mà nhìn vào bên trong Nhưng chưa kịp nhìn Thì đã bị cô đá trong một cước vào mũi Khiến hàn ta trao đảo quá lớn Con sách này Đã định dạy dụ hàn ta một bài học Thì từ đảo sau Cũng bị ai đó sợn ngựa tóc lại Khi Xuân Hạ giả đất, Hỏa gia đám đàn em của Hàn đến. Cô nhìn xung quanh, căn bản không thể đấu lại được bọn họ, mà hiện tại cơ thể cô đang rất yếu. Tên kia đi tới tát một phát mạnh vào mặt Xuân, còn nỗi nó bỏ lên người cô mà sỉ vả. "Có danh, rượu mời không uống, muốn uống rượu phả à?" Ngày sau đấy, hắn lại thản thường nhỉ Xuân đề tiện nói, "Em gái, ngủ với anh một đêm coi như trả tiền điện thoại." Trên đời này ấy hả? Không ai cho không ai cái gì đâu. Hẳn ta đi làm chuyện đổi bại với Xuân ngay tại đây nhưng bọn chúng nhìn thấy cảnh sát liền ép cô vào trong xe ô tô bắt đầu cưỡng hiếp cô. Xuân hét lên liền bị chúng tát mạnh chúng chói hai tay cô lại xe sách tay áo của Xuân rồi đi cuồng hít lấy hít để cơ thể cô. Rồi vào hoàn cảnh này cảm thấy chúng thật sự khiến cô buồn hơn nhưng Xuân không làm gì được. Cô bất lực quyết không để rơi một giả nước mát nào. Cảm giác trong người tự dưng thẻ thường thứ gì đó Đôi đầu tử của Xuân dã rộng Từ mạch máu trong cơ thể hương ấy Khai cháy thứ xung dịch thầm sâu vào trong tế bào Cô thở dốc Kêu lên đau đớn Khiến bọn chúng ngờ ngác nhìn nhau Xuân còn ngửi lại Tất cả biểu hiện của cô Giống như đang thẻ thuốc Bọn chúng sợ hãi lên kế hoạch tiếp theo Là một đứa nghiện má túy Má theo chỉ thêm phiền Đang tính chờ xong Nếu cho nó phải đồng bắt xe về hả thì hình này cứ nó bê đường thôi. Bạ chúng nhỉ linh kẻ cầm đầu, đồng tình khuyên hắn ta để phút cô xuống vì có chuyện đại sự quan trọng hơn. Hắn nghe lỏm lộ tai nên quyết định đem Xuân xô về đường, bảo cô đang lên cơn thảy thuốc. Chúng vút cô xuống đoạn đường vắng người, Xuân nằm co rúm tại chỗ, tay vẫn bị trời không thể gỡ ngay được. Cô nép người vào trong bụi cây, chịu đựng cơn thể đang lên cơn này, thì ra con người ta nghiện thuốc lại trở nên điên dại đến vậy. Cô cảm tưởng rằng mình sắp chết rồi, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành phải đập đầu xuống đất để ngất đi. Về phía mẹ Xuân, khi cảnh sát báo tin tối đã có thông thích của con gái, bà lo lắng đi đến đồn cảnh sát thì nhìn thấy một cô gái đang đứng đó. Theo những gì cảnh sát nói, thì cô gái này nhận được cuộc điện thoại của Xuân và tờ báo gián tìm người thân sống với Xuân nên cô quyết định tới đây trình báo. Cô gái đó là Huyền, bạn gái của Nam. Bọn họ h้อม chóng đi đến biên giới phía bắc, vì nếu chậm trễ hơn, Xuân có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Trầm tối, Xuân tỉnh dậy, trên trán có vết thương do cú tự đập đầu mình suýt hết. Xuân khó khăn đứng dậy bước đi, vừa đi vừa thao dậy chóng ra khỏi, nhìn xung quanh lạ lẫm mà trời lại sao tối, Xuân có chút sợ hãi, cơ thể rã rời. Bụng đói, phi cả ngày nay chưa ăn thứ gì cả. Đi theo lối mòn, Xuân dần đợi tới đường lớn, xe cổ đi lại tấp nập, cô cả chút hoảng hốt, gắng gượng đi hỏi đường của một cô gái đang dừng xe bê lề. "Tôi, tôi cần giúp đỡ." Nhưng ở đây, khỏi lẽ nói tiếng xỉ đó khiến cô không hiểu. Xuân mơ nhờ ra, có thể cô đã sang nước khác rồi. Xuân nhìn hỏ xung quanh, chỉ chọng xe bít phía đối diện. Sau đó mượn chiếc bút ghi xuống 17 lên bàn tay Xuân chỉ về phía bắc Xuân muốn nói cho cô gái đó hiểu Nhưng hỉ như không có tác dụng gì Dù tiếng Anh giao tiếp Cũng chẳng lấy một tiếng hy vọng Bớt trời Một cô gái khác đứng khá xa Có phải hiểu những gì mà Xuân nói Cô gái đó đi đến giao tiếp với cô bảng tiếng Việt Xuân như tìm được cứu tinh Cô cả đầu cảm ơn Còn được cô gái đó thương cảm Trong một chiếc bánh mì Lê xe tôi chở cô đi tới đó Xuân gật đầu tin tưởng leo lên xe người phụ nữ đó, nhưng hình như cô đã bị lừa. Chiếc xe đó chở một loạt các cô gái, Xuân định nhảy xuống thì bị đẩy vào trong, hỏi rõ ngọn ngành đây là những cô gái bị bọn chủ lừa và đang đem họ đi bán, tất cả đều trông buồn xao xém, Xuân bắt đầu lên kế hoạch, cơ thể cô đã được nạp năng lượng rồi, nên có thể đánh lại được hai tên buôn người kia. Ở phía bên dưới, Mẹ cô và cảnh sát đã đến nơi, nhưng không hề thấy ai cả đó. Bà bật khóc, tự đấm vào ngực mình than trách. Ngay lập tức, cảnh sát cho người lục tìm túi tích và thẻ vết máu được cho là của Xuân, cái con đường hòn vắng người. Sau đó, cảnh sát phát hiện một con đường nhỏ rủ để phủ bên. Theo kết quả xét nghiệm, đây đúng là máu của Xuân. Ngay lập tức, sĩ tử xin phép đưa tiểu Hồi đã gửi sang nước Lào giềng để tiến hành điều tra. Trên xe ô tô, Xuân phân chia từng công việc cho tìm người. Nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng là đem cô của những người này vào trung tâm thải phố. Bọn họ bắt đầu làm theo kế hoạch Xuân phải ra. Tôi muốn đi vệ sinh. Còn mồm, sắp tới nơi rồi. Nhưng tôi chịu không nổi nữa. Đò bầu, phiền phức. Khi chiếc xe giữ lại, cánh cửa dần dần đường hở ra. Xuân rủ chân đào ngã tiên đả nông xuống hết rồi nháy lên người Hàn ta mà đỡ mảnh. Kim Mao tụm họp hắn bản ra tung toé, người đàn bà kia vừa lúc chạy xuống, định dùng gậy đánh vào người Xuân thì tứ khác bị đám con gái sợ tóc tát vào mặt không thương tiếc. Cô không nghĩ kiểu hảnh dĩa ra lại thành công dễ dàng như vậy, tha cho hai người họ một mạng. Khi đang định chạy thì hắn ta rút ra một con dao chém về phía Xuân, may mắn cô tránh kịp. Đám con gái sợ hãi mà hoảng loạn, xuẩn hay lên. Chạy đi, mà kệ tôi, nhớ lấy những gì mà tôi giảng. Hắn đã cản sang. À, cán dao đấy, con ranh này. Người đàn bà kia ân đi tiến đến đánh Xuân thì bị cốt đả một cú, ngã lăn ra đất mà ngất xỉu đi, nhưng Xuân lại không may bị con dao kia chém vào cánh tay trái của mình. Hắn ta thửa cơ bóp lấy chỗ vết thương, ép sát người Xuân vào tường rồi kề dao lên cổ cô. Mày làm mất con mồi của bọn tao, mày không xứng đáng để sống. Cảnh Tay Cô Đào Wood hổ hốc cũng trở nên gâu gáp hơn, mặt mũi tái mét hết lại vì sự đau đớn, Xuân càng sang chịu đựng, quá lên. Loại nhân cách thối ná này, tao đã nể tình tha cho mấy cái mạng chó vì chiếc bánh mì, nhưng lại chúng mày không muốn, được thôi, hoặc là tao chết, hay là mày chết, ba là chọn cái thứ hai. Nói xong, Xuân dùng cùi chỏ bên tay phải thúc vào bụng hắn ta một cái, sau đó dùng lực phản ngược của tay hắn lại Thửa cơ cướp được con dao trên tay hắn, chần vắt ngang qua cổ Handa, đẻ bẻ xuôi đất. Dao kẻ cổ, Xuân trợn mắt nhìn, hạ giọng, "Ta có thể tha cho mày không chết, nhưng ta sẽ khiến mày sống không bằng chết." Dứt lời, Xuân rủ chân giẫm lên bàn tay hắn, tiếng kêu rắc rắc của xương gãy, cùng tiếng hét đau đớn của Handa dữ dừ sâu, cả làm lòng cô trở nên lạnh lẽo. Cô nhìn chằm hàm răng của mình, xách cổ áo hắn lên, choi hắn ta cùng người phụ nữ hải hại rồi ném lên thùng xe. Tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại và chìa khóa xe ô tô. Cô gọi điện cho Tổng Quang Nam, lần này là cậu ta nghe máy, Xuân cất giọng khiên Tổng Quang Nam giật mình. "Làng Nguyễn Nghị Xuân, tao đang trên đường về trạm xe số 17 phía Bắc rồi, báo với bọn họ, tao không sao." "Mày, mày sao lại ở đấy?" Nam suýt sả nước bọt. Cô mới để ý tờ giấy mà người yêu đặt trên bàn, lại hốt hoảng chạy đến sở cảnh sát, vừa lo lắng hỏi chuyện Xuân. "Tống Quang Nam, đừng giả vờ giả vị nữa, Mã Phạm Minh, số của dạng sáng hôm đó đã làm gì?" Cô ta ấp úng, "Thì thì như vậy đấy. Mình có sao không?" Đai mắt cô hiện lên sự lo lắng, tâm trạng cũ trở nên bất an hơn. "Cô ta không ở đây. Thứ hiện cái xỉ xì đó phải ghét đi." Này phải bay gấp sang Đức rồi." Xuân hơi ngệ lại, ánh mắt đỏ hoe giữa bóng tối, rục Hàn giọng đáp lời. "Ừ, lỗi là của tao, nên mình mới xảy ra chuyện." "Lái xe đi mẹ, ở đó khóc lóc cái gì? Mày khóc, nó cũng chẳng biết đâu. Không bao về đây mà bay sang Đức gặp người yêu kìa. Lớn rồi rồi còn khóc với chả lóc, mình nó đã chết đâu." "Biết rồi, mày làm ổn từ khi nào vậy?" Củ lúc đó Truyền bay hạ cánh an toàn, mình được đưa đến bệnh viện và tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Bác sĩ Dư Như đã rất nhiều niềm tin lên ý chí và nghị lực của cậu, tin chắc cậu sẽ vượt qua. Suynh, mẹ. Mẹ cô ôm chầm lấy Suynh, nếu mai rời không ngừng, cô vỗ vỗ lên vai bà, với rất bình tĩnh trả lời, "Còn không sao. Không sao mà tay bị thương như thế này à?" Sau đó, bà kéo cô đi, bắt ngồi yên tại ghế để sát trùng bao bao vết thương. Tiếng gọi của cảnh sát vang lên y ngoài, Xuân lập cốc lớn giúp cảnh sát thành công tóm gọn đường dây buôn bán người. Cô nói rằng những cô gái trên xe đều đã chạy vào khu rừng hay. Xuân trước đó đã dặn họ tìm chỗ trú trú và ở yên đấy. Hiện tại, cảnh sát sẽ dò tìm trong rừng và đưa họ về nơi an toàn. Xuân không quên cảm ơn Huyền. Cũng may cô Mai cuối đã nhanh chóng trình báo cảnh sát và Du Xuân bớt lo sợ hơn. Ngồi trên xe ô tô trở về nhà, Xuân không thể chờ mất, cô buộc phải hỏi mọi người về tình hình của Minh. Minh bị sốc ở là bị gì? Đừng lo lắng quá, bây giờ bạn của mẹ đã làm phẫu thuật cho thằng bé, yên tâm sẽ không sao đâu. Còn bà ngoại, bà? Bà cũng vậy, bác sĩ nói chỉ là bị sốc, dự định hoàn thuận, nào viện phanh hay là được về nhà rồi. Nghe thấy vậy, cô chỉ biết thở dài. Đột nhiên, Xuân phát hiện chiếc nhẫn của mình đã biển mất. Cô hốt hoảng tỉnh xung quanh. Chẳng lẽ bị mấy tên yêu dâu xanh kia cướp đi rồi? Hoặc trong khi cô đánh nhau với tên buôn người kia đã làm rơi nó. Nghĩ đến, Xuân cảm thấy bất liệu vô cùng. Chẳng hiểu sao cô lại mệt mỏi đến như vậy. Sự lo lắng cứ rổn lên củng cực. Xuân cản trả môi, dựa đầu lên cánh cửa ô tô. Xuân, ông ta làm gì hả con? Cô giật mình, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không làm gì cả, ông ta chỉ muốn con trở về là người suy trì cái thủ tục của ông ta thôi, nhưng con chuẩn thoát được rồi. Cải San đã đi tìm ông ta nhưng không làm gì được, phi gẻ ba súng đã bị bắt. Trên đường đi, hắn ta đã chết vì Calisano có chiếc viên kẹo cao su. Cô không tỏ ra bất ngờ vì tất cả kế hoạch đó xuồn đều được nghe rõ, cô không thể nói cho mẹ biết trong người mình có chất kích thích được, đây không hẳn là ma túy mà gọi là một loại chất khác, có thể cần định thuốc giải. Hơn hết, cũng chẳng có bằng chứng về việc cô ta mua lậu ma túy, mà bản thân cô có phải chịu trách nhiệm cho lời hứa của mình. Thật sự Xuân không biết phải làm sao, nhợ đầu cô lên cơn thèm thuốc, cái cảm giác thành thường và vô cùng khó chịu đó khiến Xuân cảm thấy thật sự rất sợ hãi. Hôm đó Sau khi tham bà vào quay về Hà, cô làm xong xuôi hết mọi việc, Xuân đã luôn chuyển bay ra Sáng Mai để đề nước. Thu dọn hành lý bỏ gọn sang một bên, Xuân gọi điện cho Tổng Quang Nam cầu cứu. "Sao? Bán cho tao một ít ma túy chỗ mày, mỗi loại một chút và mắc đến nhà tao, tao cần mày giúp đỡ." "Mày, đừng nói nhiều, tao không có thời gian đâu, mau lên." Phút điện thoại sang một bên, Xuân nhìn tay của mình. Có cảm giác thứ được tiêm vào hưởi cô là chất gây tê liệt thần kinh, mà nó còn được pha bởi thứ gì đó, khiến từng mạch máu của cô trở nên mềm nhão thát, thứ xú rỉ đấy vô cùng. Vài phút sau, Tổng Quang Nam đi đến nhà Xuân, đóng chặt cửa lại, sau đó nhìn cô đầy nghi hoặc. "Mày làm gì? Ta bị trình báo mình tiêm xú rỉ vào hưởi, ông ta nói đây là do Hoàng Nhật Minh dù để chỉnh trị những kẻ phản bội. Ngày mai ta sẽ bay qua Đức, sợ rằng nếu lên cơn thèm thuốc" thì Tổng Quá Nam liền oi lớn, khiên xuất giật mình làm rơi bịch thuốc xuống đất. "Mày điên rồi, Sơn, mày biết cái thứ gì đó là gì không? Hoà Nhật Minh dùng sicnai và heroin với cái gì gì đó pha vào nhau, cũng khiến mày chết ngay, nhưng sẽ khiến mày tự tin đến cái chết. Mình cũng không có thuốc giải đâu, kể cả mày mắc được heroin vượt qua việc kiểm tra an ninh, nếu như trong vòng vài ngày nữa mày không sử dụng dung dịch đó, mày sẽ chết." "Sao mày biết?" Tống Quan Nam lung tung đáp, "Tao tất ta tưởng hợp tác với Minh, giúp cậu ta vận chuyển hàng. Nhưng tao hỏi một người, người đó lại bảo làm hát tuý." Xuân không hiểu, giữa Nam và Minh là mối quan hệ gì nữa, Tống Quan Nam thở dài, nhìn cô đáp, "Làm y nói đúng không? Mình cố tình để mọi người biết phía cậu ta làm, mục đích cũng là cảnh cáo thôi, còn thứ bắt vào người không hẳn chỉ là ma túy." Xuân sợ vào im lặng. Cô ngồi thủ thưa ghê, mả thở dài, cuộc đời cô chẳng lẽ lại chết sớm đến như vậy sao? Xuân rất sợ chết, cô không muốn phải rời lại ở độ tuổi đẹp đẽ như vậy. Hơn nữa, cô không thể nhìn Minh cưới cô gái khác được, không thể. Phải mạt nam hiện tại, cậu ta nhìn cô đầy sự tức giận, Xuân Nha Mễ không hiểu, Thiền Am liền hồi xuống đối diện Xuân, hung dữ nói: "Ta biết bố mày, tự thấy mình giết chết vài người mới đủ sức của ông ta. Bố tao, và đám anh em của tao." Cô muốn xử khử cái tổ chức của ông ta lâu rồi, nhưng lại chẳng làm gì được. Ông ta thậm chí chẳng để lộ lấy sơ hở. Xuân cúi đầu xuống ghế, cô cảm thấy bản thân đã gần như sắp không chịu đựng được nữa. Cô thật sự lo lắng cho Hoàng Nhật Minh. Cô nhớ cậu, chẳng hiểu vì sao trong lòng cô lại bất an như vậy nữa. Đám hại tổng Quang Nam trở nên dịu lại khi Thể Xuân đưa vào hoàn cảnh này, chờ bao giờ chứng kiến hình ảnh Xuân rời nơi mắt nên cậu ta nhảy vào đầu bứt tai. Ở nhà bạn gái cậu còn đang chờ, Tống Quang Nam chỉ biết an ủi Xuân và đỡ viên cô hết lời có thể. "Mày nên đến bệnh viện, bác sĩ chắc chắn sẽ giúp được, nhưng tao cũng không biết cần cử bao lâu." "Xuân, tao đem những thứ này về đây, nó không có tác dụng." Nói xong, Nam cầm tất cả trở về, căn phòng chỉ còn duy nhất cô ở lại. Xuân nhắm mắt suy nghĩ. Nếu như cuối cùng cô chỉ còn cách chê đi Y ra cô cũng phải thấy được cảnh Minh khỏe mạnh tỉ dậy Theo bản tính Xuân không suy nghĩ quá nhiều Cô liền hành động thay quần áo Và cầm theo phởi dụng Không để lại lời nhắn mà âm thầm rời đi Xuân đâu rồi? Cô là người thần thiên nhất với con bé Cậu biết nó đi đâu không? Từ trong điện thoại Giọng nàm phát ra Cháu không biết nhưng cô Xuân nó Nó nghiện ma túy rồi Cái gì? Mẹ cô nói lớn, đứa không vững nữa Mà phải vị tay trống vào tường Cứ ngoài bà tái đi, hiện rõ sự bất ngờ Cũng lo lắng Nam nốt một ngụm nước bọt Chậm dãi trả lời Không qua nó nói dùng thuốc Nhưng các bản thứ mà bố Xuân tiêm vào Không hẳn là ma túy Đó là loại dung dịch Ông ta lấy được tử minh Do cậu ta chế ra và không có thuốc giải Bà khẽ nhắm hai lại Đé mắt như đọng lại đó phải giọt lệ Bà không thể nào nghĩ đến việc Ông ta lại tái nạn, tiêm thuốc đó và trinh bóng ngủ sửa giả của ông ta. Còn Xuân nó đi bay sang Đức gả Minh, có thể nó đã lên máy bay rồi. Bà đi xung quanh cả nhà, vào phòng cô liền thấy chiếc vali từ để bên cạnh giường, không có thư từ, không có sở hiểu thông báo gì cả. Chẳng hiểu hồi đứa con gái của bà đang tính toán làm gì nữa. Làm sao nó có thể đấu lại một con người ác độc, Ma Ca Bảnh hoàng tử kia cơ chứ? Con bé không đi, nó để gả vô nó rồi. Đúng như vậy, Xuân đã quay trở về nơi mà cô vừa trốn thoát. Ông ta dường như biết trước được cô nhất định sẽ quay lại đây. Xuân nhìn ông ta không chút vui vẻ, cô kìm chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ làm theo yêu cầu của ông, nhưng ông phải bảo toàn tính mạng của tôi, nếu không, tôi sẽ khiến ông chết cùng tôi." Chẳng nói lời nào, ông ta bật cười, còn đi nhanh về phía Xuân. Vừa vỗ tay tán thưởng Cô để phòng tránh né Không chịu tiếp nhận bàn tay ghê tổng của ông ta chạm vào người mình Từ khắc Ông ta đổi nét mặt Dường như biến thành một con người hoàn toàn khác lạ Đột nhiên Ông ta tiến gần đến Xuân Xuân cốt vào tường Sau đó hạ thủ bóp chặt lấy của cô không thường tiếc Mày là con tao Mày phải làm theo ý của tao Cô khó thở, dãy rủa Không thể hét lên Mà kể cả họ hết Cũng chẳng ai tư cứu Xuân gắng sức gỡ tay ông ta ra nhưng không được. Đầu mắt cô bắt đầu xuất hiện từng mạch máu đỏ, xuất lừ dần gạn kiệt, suýt chút nữa thì tắt thở. Ông ta buông tay ra, còn vội vã đeo lên cổ cô một cái xích. Xuân trước khi hoàn hồn thì đã bị ông ta hạ giọng cảnh cáo. "Con gái ngoan, hiểu chuyện thì sẽ được sống, cứng đầu như vậy lão ta không hài lòng chút nào cả." Xuân chỉ biết trố mắt nhìn ông ta, cô thở gao gáp cơn cô chàng nón, in dấu nỗ tay của một tên cầm thú, suồn cuộn chặt bàn tay bỉ lại, hẳn lên ca khóc. Hiện tại, cô trông chẳng khác gì một con động vật mà ông ta liển coi cô thành thú gưng. Mục đích cô đến đây chỉ để bảo toàn tính mạng, cô nhất định phải sống đến khi Hoàng Nhật Minh khỏe mạnh trở lại, không nhớ đến cô cũng được, nhưng Hoàng Nhật Minh thì phải tỉnh dậy, kể cả cô gặp được cậu một lần cuối cùng cũng không sao. Cô bị nhốt vào các nhà lần trước, lần này bảo phụ hai của ông ta còn thảm hơn nhiều, quần áo bị xé rách, để bát cơm cũ chứa đầy dán và phân chuột. Xuân chột nhói lòng, có khi nào bản thân cô rồi cô sẽ chịu hành hạ như vậy hay sao? Bà ta thấy Xuân chột hại, cảm tưởng như gầm đường hởi bầu bạn mà hớn hở kể chuyện. Cô vẫn như vậy, nào xuống giường tỏ vẻ không chút bạn tâm. "Cô bé à, nếu như cô không chịu theo ý ông ta, Ông ta sẽ lên cơn điên mà hành hạ thể xác đấy. Nhìn tôi này, chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện, nhưng còn hai đứa con, không biết giờ này chúng nó thế nào rồi. Xuân giả vờ nhắm mắt, nhưng thử chết, cô vừa nghe những gì bài tác kể lại, vì nhiều thứ bà ta biết làm cô hiểu rõ được vấn đề hơn. Lần trước cô nói cho cô biết, ông ta bị mắc bệnh hoang tưởng, cực kỳ thích hành hạ người khác. Nghe thế vậy, Xuân mời nhú nhí người, cô gái sai anh hỉ bà ta khẽ đáp, rồi bà sẽ đưa ra ngoài cho khi ông ta chết đi. Nói xong, Xuân lại trở về trải thái im lặng, hiện tại cô chỉ lo cho Hoàng Nhật Minh và cả những chuyện mình làm sau này, ước muốn của bà rồi sẽ thế nào, còn mẹ cô rồi sẽ ra sao, nhưng không có thuốc giải cho chất độc này, Xuân này bất lực mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Sau đó lại tỉnh dậy với những cơn đau cọ thắt khi lên cơn thèm thuốc. Lúc này, chiếc xích trên cổ cô phát ra tín hiệu, lập tức có người đi xuống tiếp vào người cô thư xung dịch, làm cơn thèm khát được dịu lại. Bà ta nhìn không rời mắt, hỏi Xuân đó là thứ gì, nhưng cô chỉ đáp lại vội. Thu siết người. Mỗi vậy cũng là bà ta sợ sệt mà có dú người lại, Xuân nằm thở dốc trên giường, cô phải nghĩ cách lấy được xũ thuốc trong tay ông ta có thể nằm im như vậy mãi được. Xuân cuộn mình chắc rằng rồi sẽ có người tới đây tìm kiếm cô. Ngày hôm sau, khi Xuân được một người đưa lên phòng ông ta, cô bị ép quỳ gối xuống, ông ta như một kẻ điên tia sát lại gần người cô. Xuân trợn rũ mình khi nghe thấy ông ta ra lệnh: "Giết Hoàng Nhật Minh cho ta, để chứng minh con có thể cầm đầu cái tổ chức này." Xuân lắc đầu cứng họng trả lời: "Tôi chưa cần giết được ông?" Cái thổ sức này rồi sẽ là của tôi. Con dám xiếc cả bố mình sao? Ông ta đáp lời, còn chắc chắn 100% Xuân không đủ cái gan đó. Ông ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở nắp rồi cho cô xem thứ bên trong. Xuân nhìn thấy, liền giật giữ khẩu mình gào lên. Trả cho tôi, chiếc nhẫn đó rất quan trọng. Ồ, chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ ta giao, quay lại đây, ta sẽ trả cho con. Nhưng Nếu con không hoàn thành thì cả chiếc nhẫn lẫn sự sống của con đều sẽ bốc hơi khỏi thế giới này. Nhìn ông ta đốt đi một tờ giấy cho đến khi nó tàn lụi, mảnh tro rơi xuống mặt đất, Khê Xuân có chút lo sợ, cô miễn cưỡng hỏi tiếp. Thời gian bao lâu? Một tuần. Một tuần, ông điên rồi. Xuân hít lên, cô bắt đầu tính toán cho kế hoạch của mình. Nghe thể cô phát ra từ điên Ông đại sứ nhô lên cơn, mài trợn trừng mắt với cô, cầm lấy dì xích, lùa cổ quân về phía mình. Cô bị kéo lên trên mài đấy, trăn tay xề sát chảy be bết máu, đau đớn hối suýt phải kêu lên, cổ họng như bị thắt chặt, thở sử rất khó thở. Ông ta bóp lấy miệng cô, hạ giọng, "Nếu mày còn muốn sống thì ngoan ngoãn cho tao, tao cho mày một tuần thì giết thằng nhóc đó. Nếu như mày dám cầu cứu bên ngoài, lập tức sẽ có người giết chết mày." Cô không làm gì được, ngoài phía gà đầu đồng ý, nhìn thấy chiếc nhẫn được bảo quản cẩn thận trong hộp nhỏ, có lẽ ông ta vẫn còn chút tình cảm đọng vào trong đó. Xuân từ thả ra, không nói không rằng, cô đi đến cạnh gốc cây trong bìa rừng mà mình thấy Xuân đổ vật tại đó. Đúng như dự đoán, có người theo sau cô. Xuân quay đầu, cô ta đã giương súng về phía mình và chuẩn bị bóp cò. Bỏ tất cả thứ đau xuống, cô sẽ sống. Nếu không Cô ta chẳng hẳn ngại bắn một phát súng Xuân cứu thời tránh được Cô nhúm hành như người phụ nữ này Tôi là con gái của ông ta Mà cô cũng dám giết sao Chỉ cần cô dám phản bội Tôi sẽ giết chết cô Xuân gần gần đầu Cô vứt một số đổ xuống Chỉ cần theo điện thoại và tiền bạc Nhìn lên cô gái kia Xuân liền hỏi Cô làm sao có được kiểm tra an ninh Nếu cô cầm theo số thuốc đó Chuyện của tôi cô đừng hỏi nhiều Này nhờ lấy nhiệm vụ cô cần phải làm. Nói xong, cô gái đó cũng vội vàng rời đi. Xuân Tư Tóc đạt vé máy bay để đến nước, cô không gọi điện cầu cứu bất kỳ ai, cũng chẳng quan tâm xem bà thân mình sống chết còn bao nhiêu ngày. Xuân mua vải đồ dùng cần thiết. Mai thay, cô đem theo thẻ của mình nên không lo chết đói. Đỡ đẩy vali, vừa kịp chưa có nửa tiếng là máy bay cất cánh. Xuân Tư Tóc thời đó Cô chú ý nhỉ xung quanh mình, xem xem còn ai theo dõi cô ngoài cô gái kỳ hay không, nhưng chẳng ai phát hiện ai đang nghi cả. Lê Mài Bay, Xuân Liễu nhỉ thấy cô ta ngồi ở dãy ghế sau mình, cô cũng bất an tâm hơn, lỡ như cô lên cơn thèm thuốc, có cô ta đi theo, cô đỡ được phải phần. Ngủ một giấc no say, ăn uống ngon miệng, cuối cùng cũng đền hơi. Xuân theo thói quen trở về quán rượu của mẹ, trò hỏi về người bạn bé đó ở tiểu Đức. Rồi Xuân tìm đường để đến bệnh viện của Minh. Về phía cậu, Hoàng Nhật Minh đã phẫu thuật thành công, nhưng cậu vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Điều này làm bố mẹ Minh vô cùng lo lắng. Điện thoại reo liên không ngừng, phía công ty náo loạn hết cả lên. Bố cậu dù rất đau lòng nhìn thấy con trai tỉ lệ, nhưng không còn cách nào khác mà phải trở về nước, duy trì hoạt động của công ty. Xuân đã tìm ra đường đi, cô lại cố tình đi vòng vèo, nhằm cái đuôi cô gái kia. Theo kỹ năng hảo được, mới thời gian rớ lâu, suối mới các đui đùa cô ta. Đó là gà mà ông ta nuôi, vừa hỉ lộng, vừa kho đối phó. Thời gian của cô chỉ có mỗi tuần duy nhất, Xuân chạy vội vào trong bệnh viện hỏi han phòng bệnh rồi cấp tốc chạy đến. Vừa mở cửa phòng, cô thể mẹ của mình đang gọt hoa quả ngồi bên cạnh, nhìn thấy Xuân thì mừng rỡ đón cô vào trong. Xuân ôm lấy mẹ cậu, không ngừng nói lời xin lỗi. Không sao, không sao, bà không trách cháu Mình chưa tỉnh lại ạ Thỏ bé này chẳng hiểu nó tại sao Lại lâu như vậy vẫn chưa tỉnh dậy Mẹ cậu bẩn khóc Vội vã lẻ tay lau đi nơ mát Xuân vỗ vai bà ai nủi Sau đó mẹ mình để lại Xuân ở trong phòng Còn mình thì ra ngoài mua chút đồ cần thiết Xuân ngồi xuống ghế Ánh mắt cô không rời khỏi cậu một chút nào Nhìn không phải xây xao Cụ lớp băng bó giải cụp ẩn hực Xuân cảm thấy vô cùng đau lòng Cũng tại cô ngu ngốc Là nghĩ rằng bản thân có thể tin tưởng được ông ta Mới dẫn đến sự việc nghiêm trọng lời này Người gì vừa lỉ lộm Vừa mà dày vô liêu sỉ Rồi lại eo lả Nằm như một xác chết Hoàng Nhật Minh mạnh mẽ lên em Yêu đuối cho ai xem Xuân tuôn một chàng chửi rùa Còn không ngủ rơi nước mát Lô mình khỏe mạnh Cô cũng chẳng thương hoa tiếng học Mà đánh cậu, báng cậu Bây giờ mình hôn mê, bấy tỉnh cô cũng không tha luôn. Em còn không tỉnh dậy, chị đi cưới người khác đây. Chị nói gì cơ? Nghe thấy có người trả lời mình, Xuân liền mởm hát ra nhìn bà bạn xấu xa của mình, đau lường huýt cô trông cực kỳ gớm ghiếc. Xuân hiểu chạy hai hàm răng lại với nhau, sau đó tứ dọn nhìn cậu. Dậy cũng nhanh quá nhỉ. Mình gắng hựng hồi dậy. Lộ rõ gương mặt đau đớn, tay ôm lấy ngực, khó khăn trả lời Xuân. Em cũng không rõ, nhưng em nghe thấy tiếng cửa mở to quá, song cả giọng chị gào lên xin lỗi làm em tỉnh cả hự. Sau đó chị lên tủ chửi em, làm em đỡ không kịp. Cơ mà, chị bảo chị cưới ai cơ? Xuân đỡ cậu hồi dậy, cô rõ ràng rất lo lắng, nhưng khi đối diện với Minh, Xuân lại tỏ ra chẳng quan tâm gì tới cậu ta. Ngồi xu ghế, Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi từ từ đáp lời. "Cưới ai thì chưa biết được, y gia cũng phải khỏe mạnh thì mới có tương lai. Em khỏe mà, chỉ sợ chi chịu không được thôi." Mình tự tin nói lại với Xuân, trong cậu trông có vẻ gì mệt mỏi khi vừa trải qua một các phẫu thuật kéo dài. Cô nhíu mày, "Chịu gì? Thì việc tạo da em bé làm sao mà mình em làm được?" Cô hiểu rồi, Xuân hoảng hốt Cô cầm trái táo nhét vào miệng cậu Rồi ngại ngủ quay đi Mình suy tách thở vì hành động của cô Nhìn thấy hai vảnh tay Xuân đỏ lên Cậu lại càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn Mình bắt đầu dào vở đau ngực Còn diễn rất sâu là đảng khác Em, em, em đột nhiên đau tim quá Nghe thấy vậy Xuân hốt hoảng chạy đến đỡ lấy người Minh Đang sắp lan ruột đất Cô lưu túng không biết phải làm sao Định ấn chuông báo hiệu Thì bị cậu giữ chặt tay lại Xuân bất ngờ trước hành động ấy, hai người tròn mắt nhìn nhau, bộ Dương Minh Kiều cô lê giường để suốt ngồi trên đùi mình. "Mị điên à, em có đúng là vừa phẫu thuật xong không vậy?" Mình gật đầu lia lịa, nhanh miệng đáp, "Em sức khỏe, chỉ cần cưới người khỏe mạnh, cưới em này." Lúc đó, mình mới nhớ ra, cô đã cầu hôn cô rồi, còn nhớ đâu? Nhẫn quý mà mình đi thân đeo cho Xuân đâu rồi? Chị, chị nở lòng nào thao nhẫn em đeo ra sao? Phạm Mạt Minh dường như không thể tin được Xuân lại làm vậy, cô bất chợt lo lắng, lỡ đầu mới phát hiện ra phiếc chiếc nhẫn đang ở tay ông ta, cậu sẽ liên cơn tức giận mà quét về nước luôn mất. Không nghĩ ra cách nào khác, Xuân đẩy hôn Minh một cái, đẩy cả người cậu xuống giường. Dù bất ngờ lắm, nhưng Minh lại nhỉ tỉnh hưởng ứng, cậu ôm chầm lấy eo Xuân khi cô định giở khỏi môi cậu thì Minh liền nhanh chóng kéo đầu cô lại, tiếp tục nụ hôn. Đang đắm chìm trong ngọt ngào thì từ bên ngoài mẹ cậu đi vào, không để ý mà quát lời. "Sơn, sao có cần?" Nghe thấy thế, theo phản xạ, Sơn hốt hoảng đẩy Minh ra, không may chạm phải vết thương trên ngực của cậu, làm Minh lần này đau thật sự mà nhăn nhó mạt hại. "Ấy, chị làm em đau, đau quá đi thôi." Sơn khẽ chửi miệng mình. Cô so xa, xa nhìn cậu đang ôm ngực, Xuân ngủ xuêng ghế, phủi phút, phút ngực cho Minh, còn không ngừng thở thôi. Hai hai đứa cứ tiếp tục. Bà cười tủm tỉm, không nhịn được mà mở rỡ ra mạt, Xuân tỉnh hờ hững khâu giáng ngẩng đầu, mình liền bắt lễ tay cô mà nằm trở lại, phủi vẻ đáp lời nhẹ. Mẹ. mẹ thấy con tỉnh lại mà không hỏi thăm con tí nào sao? Mày khỏe như cháu vậy thì hỏi gì nữa, nhưng đừng cố quá, khéo lại thành quá cố. Nói xong, bà cười phì rồi đi ra ngoài cửa. Đủ lúc điện thoại có người gọi đến, là mẹ của Xuân. "Alo, Xuân đến bệnh viện rồi sao?" "Đủ rồi, con bé không nói." Chưa dứt lời, mẹ Xuân đã cắt ngang. "Làm ơn giúp chúng nó dù tôi, nó xinh phải ma túy, tất cả là do tên điên đó làm ra. Cảnh sát vừa tới nhà ông ta lục soát, nhưng đều không thấy người đâu. Ông ta nói Xuân đã sang bên nước rồi." Nghe thấy như vậy, Mẹ cậu dường như rất bải trại thái hoàng mang, người đàn ông đó lại nhẫn tâm muốn hại chết con gái mình. Ông ta bỏ rơi đã thành, hôm nay lại không chịu để yên, còn ác độc tơn hối muốn hại chết trùng hóng ngủ của mình. "Đừng, đừng rồi. Tôi đang hở sơn mai, chuẩn bị sang mê đó, đừng sợ." Nói thêm vài ba câu, mẹ Xuân cúi máy, sau đó mà đi đi lại lại ngoài hành lang có chút lo sợ. Bản thân thì vẫn mơ hồ Chưa biết nên làm gì hiện tại Còn nên nói chuyện này cho mình biết hay không Sợ rằng vết thương cậu trước hỏi Sẽ lại cảnh trở nặng Cuối cùng bà nhìn vào trong phòng bệnh Thì hai đứa đang vui vẻ cười nói Bà lại không nỡ lòng che ngang Ngồi một lúc Cô cảm thấy trong người bắt đầu xuất hiện cơn thèm thường Xuân đầy mắt nhìn sang mình Cô trâu trâu mắt hai gái Bắt đầu thấy hình ảnh mở đi Xuân ôm lấy bụng Cô phiền cơ để trốn khỏi đây. Chị chỉ cần đi vệ sinh. Không cần cậu đáp, Xuân đã nhanh chóng rời đi, vừa ra khỏi cửa đã gặp mẹ Minh chờ sẵn ở ngoài. Cô cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước đi. Bà thấy vậy liền nắm lấy tay Xuân mà kéo cô lại. Sao vậy? Cháu đi vệ sinh thôi. Xuân không nhìn bà mà chỉ thiếu quay người bước vội, cả người cô toát ra mồ hôi, bắt đầu quay cuồng cực kỳ khó chịu. Từng mạch máu trong người Xuân đang kêu gạo thẳng thiết. Cô thấy tê tê trong đầu, cụa hỏng bớt trở khát khô. Khó khăn lắm mới sợ được hỏi bệ viện. Xuân lết vào trong con hẻm nhỏ cạnh đó. Cô đoàn không sai, chứ người cô vẫn còn gắn con chít bảo hiểu. Nó phát thông tin ở đâu thì Xuân chưa tìm ra được. Vài phút sau, cô gái đó xuất hiện ném vào người cô một cái xi lanh và một ống ru rỉ. Xuân thở rốc nhìn cô ra, cả người đầm điểm mổ hôi. Xuẩn Du Du hút thứ xu rỉ đó vào xi lanh rồi tiêm vào hở ngực mình. Cậu giết cậu ta chưa? Cảm giác được thứ xu rỉ đó năng tự tử thâm sần và tưởng tế bảo, cơn thèm khát cũng gần như kết thúc, cơ thể cô dần trở về trạng thái bình thường. Xuẩn Liêu Mạch nhìn cô ta, nơi chiếc ống tiêm đi trong cơn giận dữ. Tôi sẽ không làm theo ý của ông ta, bây giờ cứu giết tôi cũng chưa phải muộn. Từ khác nào súng chớ thẳng vào thái dương của Xuân, cô trợn trừng mắt, đầu thời rút ra một khẩu súng nhắm thẳng đến tim của cô ta. "Bán đi, tôi bảo cô cùng chết." Nhưng cô ta không dám bán, chỉ để lại một ánh nhìn rồi lập tức rời đi. Xuân dõi theo bóng của cô ta cho đến khi khuất hẳn, sau đó cô mới thở phào để súng xuống. xuống. Thời gian súng không có hạn, cô cũng chưa bao giờ dùng súng, nếu thật sự bắn ấy bị cô ta bắn một phát coi như là bản thân cô xui chó, cũng may mạng cô lớn và đã thoát được cái chết. Trộng dạ hai đường sảy, Sơn không quay trở về bệnh viện mà tìm đến cửa nhà của mẹ, lâu lắm rồi cô chưa được nếm mùi vị của rượu vang mà tự tay mình làm ra. Ngày lúc đấy, mẹ của mình đã nói cho cậu biết, phía cô Nghiện Ma Túy, mình không thể hiện ra điều gì, nhưng cho lòng cậu thì như lửa đốt. Bình tĩnh gọi điện cho Tổng Quang Nam, Đổ dây bên kia vội vãng nhớ máy Alo Tại sao Xuân lại nghiện ba túy Nào gát lên Nói lớn vào điện thoại Thuốc mà mày chế ra để tiêm cho mấy tên phản bội đấy Giờ chính nó sắp giết chết người mày yêu rồi Tại sao Xuân lại dính Mình vẫn rất bỉ tĩnh hỏi lại Bố của Xuân tiếp vào người đó Biết được lý do Không rõ mình đang nghĩ gì Nào định tắt máy Thì cậu trả lời Giết ông ta cho tôi cho trả anh tiền, bao nhiêu tiền cũng được." Giọng nói của Minh dần dần lớn tiếng, nàng khẽ nuốt nước bọt, phun đi điều thuốc mà mình vừa hút. "Tao làm gì có đủ cái gan để giết ông già đó? Mày nó đùa tao hả Minh?" Sở Như cậu đang bắt đầu lộ rõ cơn giận dữ, Minh không để lọt lời của Tống Quang Nam vào lỗ tai, chìa trả lấy điện thoại, cậu gầm lên, khiến Tống Quang Nam bơ xác có chút sợ sệt. "Giết ông ta, giết chết ông ta cho tôi!" lở tốc, mình né thẳng chiếc điện thoại xuống hết, ánh mắt của hắn các tia đỏ, cơn khớp bắt đầu nổi lên rõ rệt. Bà trợn mình, hoảng hốt, khi lần đầu tiên thấy con trai bà tức giận mà kinh khủng như vậy. Máu từ vết thương bắt đầu loang ra, hình như vì dù lực quá mạnh mà đọng tới vết thương khiến nó rỉ máu. Minh bình tĩnh lại, suôn không nói cho con biết là có mục đích của nó, nếu con để vết thương nặng lên thì con bé sẽ càng cô sổ con kỹ hơn thôi. Vận không xỏ được, ngọn lửa đang bùng lên trong người cậu, bà giận dữ mà lớn tiếng. "Hoàng Nhật Minh, con bình tĩnh lại cho mẹ, pha điên như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu." "Đó là loại thuốc mà con tạo ra, không phải ma túy, mà là chất đầu xiết người gây tê liệt hệ thần kinh. Con đó là kẻ tồi, một đứa bất tài vô dụng, vậy bà chính con lại gián tiếp giết đi Xuân." Mình vả đầu bữa tai, cậu sao phát điên lên bất Ngay bây giờ, chị muốn một phát súng, bàn che đi tên hacker đó. Không, không thể để ông ta chết dễ dàng như vậy. Cậu phải khiến ông ta sống không bằng chết. Ông ta không một chút xứng đáng sống trên cõi đời này nữa rồi. Sau lần đó, ông ta giải nội gián vào trong nội bộ công ty khẩu, thành công ăn trộm đường công thức của loại thuốc độc đấy. Sau khi gie chết đi tên hội gián, công thức vẫn rơi vào tay ông ta. Vì sợ ông ta sẽ giết đi nhiều người vô tội. Mình vẫn óc tìm ra thuốc giải, nhưng kết quả chưa thu lại được gì. Bà chậm rãi đi đến cạnh cậu, ôm mình vào lòng mà vỗ nhẹ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Đừng lo lắng quá, bây giờ cái giải thuyết là có phải tìm ra thuốc giải, nếu không thì chỉ có thể để xuân dù lượng thuốc đó kéo dài. Sủ lâu rồi cũng sẽ chết, mẹ, bao giờ con mới được xuất viện? Bà thở dài một hơi, nhìn đứa con của mình trong lo lắng. "La nữa, bác sĩ từ hàm xét lại cho con. Minh cứ hiểu tính cách con bé nên đều để bản thân mắc phải sai lầm." Ngày hôm đó cứ vậy trôi qua, Xuân ngồi lì ở cửa nhà, cô để đây để làm gì, nhưng cuối cùng lại tự chút sai bản thân. Lang thang trở về Hà, con đường quanh thuộc Mã Cồn đi suốt chi năm, nhưng suốt lại chỉ nhớ tới con đường mà mình cùng cô đi đi lại lại. Đó có lẽ chỉ còn là hồi ức. Cô thử hiện đường ước muốn của bản thân rồi, mì đã tỉnh dậy mà cô thì cũng chẳng có lấy một tia hy vọng nào để sống sót. Cùng nghĩ của Đởm Hình sẽ chẳng có nhiều ước mơ, không có gì chờ hết đảo biệt, rồi đã xấu trầm lặng như vậy, cô khép mình với thế giới, chỉ âm thầm hẻm hách nhìn nó tử ra. Có lúc cô tưởng nghĩ, mì che đi, cũng chẳng có gì để hồi tiếc à? nhưng hiện tại, Xuân trở nên thao lám hơn, cô không muốn chết, không muốn rời xa thế giới này. Cậu phải ngồi hàng nữa mới đỡ suốt việc. Người phi dịch nói lại lời bác sĩ cho mình và mẹ cậu nghe, nhìn trên bàn là một đống thuốc mà cậu cần phải uống. Mình thở dài một hơi mệt mỏi, rồi tựa lưng vào gối đỡ. Từ hôm qua đến giờ, Xuân vẫn chưa rời đây, chẳng biết là cô đang làm gì nữa. Sau khi bác sĩ rời đi, Xuân từ bên ngoài chậm rãi bước vào, cô khẽ chút ngẩng hừ rồi với trạng thái đối diện với Minh. Nhìn vẻ mặt của cậu, cô với ánh mắt của bác gái, Xuân hơi lo lắng, có phải cô bị lộ chuyện nghiện ma túy rồi hay không? Tình tức này cô lan đi quá nhanh rồi. "Có, có chuyện gì sao?" Chị còn hỏi, "Tại sao chị không nói cho em biết, chị bị nghi thứ thuốc đó?" "Mình không kiểm chế được cơn thú dẫn của bản thân." Cậu chỉ biết đau lòng như người có con gái hay, Xuân không chịu nghe lời cậu, nói nhẹ thì cứ lại càng bỏ ngoài tai. Mình thở ra một hơi dài mệt mỏi, nhìm hẹn mình. Mẹ ra ngoài đi, con muốn nói chuyện riêng với chị ấy. Bà trước khi rời khỏi vẫn không quên nhắc nhở cậu, bình tĩnh giải quyết, con đừng làm con bé sợ, cố đừng để ảnh hưởng đến vết thương. Sau đó, bà nhìn Xuân đầy lo lắng còn vô phố lên vai Xuân, dù mới bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa được đóng lại, Xuân vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cô cúi đầu và không nói một lời nào cả. "Chị tới đây để làm gì? Tự biệt với em à? Trước khi chị chết, có muốn nói gì với em không?" Cô cắn môi, siết chặt bàn tay của mình lại, suy nghĩ vài giây rồi mới từ từ nhìn lên cậu, hít sâu một hơi rồi đáp lời. "Sống tốt, cưới người khác xinh hơn chị, giỏi hơn chị." biết cách quan tâm em hơn chị giúp đỡ được em, lo lắng cho em sinh con cho em và yêu em hơn chị khỏe mắt cô bỗng nhiên rơi xuống một giọt lệ Xuân kìm né lại cảm xúc của mình chẳng hiểu sao trái tim cô lại nhói đau đến vậy mình sống tốt hơn tìm được người tốt hơn cô xuân so nên vui mừng với phải cô đã hại cậu đến nông nỗi này rồi còn thao làm ít kỳ cái gì nữa cảm ơn chị đi được rồi Mình từ từ nào xuống giường, nhắm mắt lại y muốn nghỉ ngơi. Cô cũng không ngờ cậu sẽ từ bỏ nhanh như vậy. Nhìn Hoài Nhật Minh không còn vẻ mặt lo lắng hay quan tâm mình nữa, Xuân có chút thất vọng, nhưng cô không nói thêm một lời nào mà lặng lẽ rời đi. Cho đến khi đưa đối diện cánh cửa phòng bệnh, điều mà cô liền la chã rơi xuống, bàn tay run run nắm lấy tay nắm cửa, Xuân lại hy vọng mình sẽ níu lấy bình. Muốn nghe lời cậu nói, muốn cậu quan tâm Một mình làm nũng nỉnh hot cô Muốn thấy vẻ mạch nghiêm túc của cậu Khi quát bằng Xuân Chỉ cần Hoàng Nhật Minh nói muốn cô sống Thì cô nhất định sẽ kiên trì Đến hơi thở cuối cùng Nhưng Xuân không thể giữ cậu Cho siêu mỉnh được Rồi cô cũng sẽ chết Con đời sống của Xuân đã trở nên mơ hồ Chay tránh cả đời này Mình vẫn sẽ yêu thêm một người khác Rồi cậu cũng sẽ nhận được hạnh phúc Sẽ có những đứa con, có một người vợ luôn luôn bên cạnh cậu. Kết quả, Xuân đẩy cửa rời đi. Cô đã khóc, nơi tay lau hàng nước mắt đang chảy xuống, nhưng tiếng nôi lại là những hàng nước mắt khác. Xuân dựa vào hành lang bệnh viện rồi ngồi thụ xuống trong một góc khuất. Hiện tại, cô chỉ muốn cơn thải thuốc để nhanh hơn, để cô có thể kết thúc đi cuộc đời của mình. Trong phòng bệnh, Khi mình mở mắt ra thì không còn Thầy Xuân đâu cả Cậu khẽ nút một ngụt nước bọt Bất lực nhìn lên trần nhà của phòng bệnh Vẫn là không thể ngừng nghĩ đến cô Mình vội vội vào vàng cửa các dây dợ trên tay xuống Rồi chạy lên hải lang không ngừng gọi tên cô Nguyễn Nghì Xuân Cái dãy hải lang như bị nào loạn Họ trốn mắt nhỉ mình vừa ốc ngực Vừa chạy như điên Chạy hết cái dãy hải lang Vẫn không Thầy Xuân đâu cả Minh tức giận trợn trừng bước về phòng bệnh, cũng chẳng biết Xuân làm gì mà chạy nhanh như vậy, thoát cái đã chẳng thấy cô đâu. Nhưng khi đi qua một lối rẽ, Mỹ chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó, tò mò lại gần xem xem thì phát hiện Xuân đang ngồi đó khóc lóc, có vẻ cô không để ý xung quanh một chút nào, hình như còn khóc rất thảm hại. "Em bảo chị đi, chị liền đi thải đấy hả?" Khi Mỹ Minh phát hiện Rồi ngẩng mái lên nhìn cậu, sau đó không nghĩ ngợi liền cán đầu bỏ chạy. Tiếc là sau lưng cô không có đường đi. Bước thêm thêm hai bước thì mặt cô sẽ chạm vào tường. Xuân lấy tay lau đi hết nước mắt của mình, ấp úng cất lời. "Em có tìm chị có việc gì? Chỉ là vợ sắp cưới của em cơ mà." Mặc dù dường như những gì Xuân tưởng hy vọng vừa nảy, nhưng cô lại suy nghĩ kỹ rồi. Nếu cứ thu đi, cuộc đời Vân sẽ phải chết cùng chất độc này thì nhất định cô phải kéo theo ông ta. Xuân nhìn thẳng vào mắt cậu, phũ phảng nói, dù gì thì cũng phải chết, để chị chết một cách bình thản đi. Không, em sẽ tìm ra được thuốc giải, chị biết em lo lắng như thế nào, khi biết chị dính phải thứ thuốc đó không? Cậu gắng giải thích, thật ra vừa có phương pháp trị liệu, chỉ là trước thử nghiệm với ai. Mình không muốn biến cô thành chuột bạch cho thí nghiệm của mình, nhưng Xuân cực kỳ cứng đầu, lại ngang ngạnh, "Phở này ở đây là cậu không có lý do gì có thể thuyết phục được cô." "Xin lỗi, đau ngắn hơn đau dài, chị cảm thấy ngay từ đầu chúng ta đã không có duyên rồi." "Vậy chị nói xem, có bao giờ chị nghi đến cảm giác của em hay chưa?" Mình đột nhiên lớn tiếng, biểu cảm trên gương mặt cậu cũng trở nên nghiêm nghị lại. Xuân hơi choáng váng, cơ thể bắt đầu lên cơn thành thuốc, mình nhìn vẻ mặt của cô, hiện rõ ràng những biểu hiện khí phát tác. Cô kìm hãm lại, khi sâu một hơi, cố gắng trả lời. "Chị chỉ có nhiều điều không thể nói, hy vọng cả hai chúng ta đều sẽ hiểu cho đối phương." Nói xong, Xuân nhanh chóng bỏ chạy, kịp lúc mình nắm được tay cô, nhưng suốt liền hất tay ra, làm cậu choáng đảo suy ngã xuống đất. "Em biết chị đang phát tác, đừng chạy." Cô không nghe, cả bản bên tai cô ù ù chẳng rõ, mặt hoen đi. Cơ thể dường như khao khát đến đỉnh điểm, Xuân chạy nhảy một nhanh hơn, nếu như để con chip trong người cô bắt đầu phát tín hiệu thì cô gái đó nhất định sẽ tìm đến đây và giết chết mình mất. Cuối cùng, mình cũng không đủ sức lực để chạy, cả ba đỉnh ngực cậu rơi đau mà suốt lại chạy nhanh gấp đôi mình. Cậu đành sửa lại, rướm hất nhìn cô rời đi. Chạy vào con hẻm cũ, cô ta cũng vừa kịp thời xuất hiện. Sau khi xu Tiên thử chất đỏ vào người, giống như hôm qua, cô ta dương súng và bắt đầu cảnh cáo cô. "Thời gian cho cô còn 4 ngày, nếu như cô không giết cậu ta, tôi sẽ giết hai cô." "Cô dám?" Lần đầu tiên cô gái đó lộ ra một biểu cảm, khoé miệng cười lên có ngụ ý. Lập tức, cô ta lôi ra một chiếc laptop trong ba lô, trên màn hình là vị trí bệnh viện mà Minh đang chữa, bảy hiện số đỏ nhấp nháy nhấp nháy. Tôi dám, tôi cũng dám giết cả cô đấy Sướt lời Cô ta bắn một phát đạn lên đùi của Xuân Do không kỷ cháy né Cô còn đang trong chú nhìn lên mặt hình lao tốt Thì cô ta đã sai tay Làm Xuân đỡ không kịp Cô đau đớn ôm lấy chân mình Móng bắt đầu tùa ra Khi Xuân có chút hốt hoảng Đừng nghĩ rằng bản thân cô là vàng là bạc Con người nên học cách hiêm tốn Cái vẻ mặt của cô Làm người ta trương mắt Cô không đủ sức để đấu lại tôi đâu Bỗng nhiên từ đằng sau cô ta Xuân nhìn thấy khuôn hải hết sức quen thuộc Mình vậy mà lại tìm được đến tại đây Xuân gâu gác nhìn cô ta Đâu áo cô rủi hoạn Hiện tại cô không biết phải làm thế nào cả Không dám lên tiếng Xuân chỉ biết trả mắt Chứng kiến cải minh ám hiểu Bảo cô bỉnh tĩnh Còn cậu thì cầm lấy củ đá Đã chuẩn bị đánh lén cô ta Mình cổng củ gạch Lén đi phía sau Xuân chỉ biết nhìn trong sự lo sợ Nếu như bây giờ cô ta quay đầu, cả hai bạn họ chênh chắc. Sao, cô bị công rồi à? Bây giờ cô có xiết đường Hoàng Nhật Minh hay là không? Nghe thế vậy, em hát của cậu Khả Nhĩ Sao Xuân, cô ốc hùng đáp lại. Tôi Khi mình chuẩn bị đi lén thì cô ta phát hiện mà nhanh trí tránh đi. Cậu chỉ kịp cầm hòn khách đánh vào lưng cô ta một cái, phiạn đạn bắt vào tường hạch vì có giảm thanh nên tia súng không lơ lắm. Nhìn thấy vậy, Xuân vội vàng đưa lên, đi về phía cậu. Mình cầm hòn gạch tí lao đến chỗ cô ta, sợ rằng mình bị bắn. Xuân kéo lấy người cậu lại, còn cô ta chỉ bị đau ở bên vai phải, sau đó vẫn giương súng về phía hai người họ, lớn tiếng: "Ha, anh hùng cư mỹ nhân, được, giờ một trong hai ai muốn chết trước?" Xuân khẽ nề đẩy Minh ra sau mình. Mặc dù ở chân bị mất khá nhiều máu Nhưng cô cường quyết đối đầu với cô ta Thay cho Hoàng Nhật Minh Xuân, cô ta muốn lấy mạng em thôi Em đi đi Biến khỏi mắt chị càng nhanh càng tốt Cô lơn tiếng Cô sang nhìn cậu nảy giận dữ Trong gương mặt đang dẫn tay đi của Xuân Mình quần chặt tay lại Trong đem hát cường quyết không chịu rời đi Chứng kiến cảnh hai người nhìn nhau lưu luyến Cô ta liểm vỗ tay hai cái Mà khen ngợi Được, hôm nay tôi có thể tha cho một người sống quay về Nhưng hôm khác thì tôi sẽ đến tìm và lấy mạng Mình sửa tay ra trước, nhăn bản hại Từ từ, tôi với cô có thủ án gì mà cô cứ đòi lấy mạng tôi thế Mày giết anh em của tao, đủ lý do để tao lấy mạng mày rồi đấy Giọng cô ta gợm lên, ai mắt càng trở nên tản ác Nghe đến đó, cô đã hiểu sao phương thể thì ra, đây chính là kế hoạch của ông già kia. Còn ba nãy, cô ta hỏi Xuân có giết được mình hay không, nhưng Xuân không trả lời. Miên gật gật đầu, cậu hạ giọng xuống bình tĩnh trả lời. "Đây là thủ oan giữa hai chúng ta, cô ấy không liên quan. Tha cho Xuân, cái mạng ngàn vàng của tôi thủ vệ cô." Cô ta bật cười, giễu cợt nói, "Mày quỳ xuống trước mặt tao cầu xin, tao sẽ để cô ta rời đi. Dù sao thì, cô ta cũng là con gái của ông ấy." Nếu tôi mà riêng chết lúc quay về chẳng được lợi lợi gì. Có khi còn bị tiêu loại thuốc chết tiền kia vào người. Không một chút giò dự mình quỷ gối trước mặt Xuân và cô ta chứng kiến cảnh tượng như vậy. Từ khác, Xuân liền nhạt hòn đá bàn hãi lên dùng hết sức ném về phiếu cô ta. Phản xạo cô ta rất nhanh tránh được hòn gạch đó rồi lại không kìm chế được cơn thức giận của mình. Cố gắng đi đến rủi chân đang rớt đau vừa đi vừa qua lớn. Cô nghĩ cô là ai mà bắt nó quỳ xuống? Sao cô không thử ngước mắt lên trời hỏi xem, vì sao nó lại giết đám anh em nhà các người? Nếu không phải vì ông ta bắt bọn họ đi lấy mạng Hoàng Nhật Minh, thì nó chắc chắn sẽ chẳng động đến ông. Chưa để cô đáp, Xuân đã hét lên, "Hoàng Nhật Minh là đàn ông, thì cả đời này chỉ có quỳ trước mặt của mình, phải quỳ trước như lỗi lầm em gây ra. Đứng lên." Mình cương quyết không đứng dậy. Còn ra sức cậu xin cô ta tha mạng cho Xuân Thà cho cô ấy Cô xin tôi thế nào cũng được Hai người cũng làm tôi Đứng xem cảm động thật đấy Này cái thái độ của cô Hình như là không chịu hợp tác gì Đừng trước nào súng Xuân nói thế nào mình vẫn lỉ lộng quỷ ở đấy Cảm thấy lời nói Không giải quyết được sự việc Cuối cùng cô làm điều Làm đến chỗ cô ta mạc cơ súng Còn không ngừng chửi bới cho hả dạ Tao thích thái độ với mày đấy Rồi sao? Mày nghĩ tao sợ mày giết tao à? Tao cũng chẳng còn quan tâm Tao sống được bao nhiêu ngày nữa Không chết sớm thì muộn Nếu hôm nay mày vẫn cường quyết không tha cho Hoàng Nhật Minh Thì tao bắt buộc phải giết mày Xuân đi tới dẳng lấy khẩu súng Cô tủ mài tóc cô ta dẫn lên dẫn xuống Trên lao tố trên tay kia rơi xuồn hết Cô ta vẫn nắm chảy khẩu súng Mà bản thân không hiểu sao Bây giờ tóc như vậy lại khó khăn chống lại Tay cô ta trở bóp cò Khi đàn bán lên vách tường liên tiếp mấy viên Cho đến khi cô ta phát hiện Chỉ còn một viên cuối cùng Liên càng sức bẩn lại Đè người Xuân rủ đất Mà di súng lên đầu cô Muốn chết à Bán đi mày bán đi Xuân hét lên trợ mắt nhìn lại Mà chân cô bây giờ rơi đau Cảm giác cô sẽ không trông đỡ nổi nữa rồi Nhưng viên đàn cuối cùng Tôi lại muốn rủ nó Để giết chết hoảng nhật mình Vừa dư câu, mình từ đằng sau cậu hòn gạch đánh thẳng vào đầu cô ta. Xuân thừa côi xuất lấy khẩu súng, dùn chân không bị thương, đẩy cô ta ra để bỏ dậy. Mình chạy đến đỡ xoay, cậu cầm lấy khẩu súng trong tay cô, chĩa về phía cô ta. Vì bị đánh vào đầu, máu còn bắt đầu tuôn ra, cô ta đỡ dậy khẽ dựa lưng vào tường, trợn mắt nhìn bọn họ. "Được, đây hẳn là sở trường của kẻ hèn." "Thế à?" Tôi lại muốn thử cảm giác lần đầu tiên đay lén mà giết chết họ đấy." Lờ tức, cô ta lôi xong người ra một khẩu súng khác chĩa về hướng bọn họ, mình khẽ liếc mắt nhìn Xuân, cô hình như sắp không chịu được nữa rồi, mà vết thương ở ngực trái của cậu vẫn còn khá đau. Xuân ôm chặt lấy Minh, gương mặt nhợ nhạt phỉ mất máu. Cô có nói những lời làm cậu ấy thề khó chịu thật sự. "Hoàng Nhật Minh, tuyệt đối đừng có chết. Sau này, những phải tìm được hạnh phúc." Em còn trẻ, nhưng ngày rũ của chị thì đến thăm chị một chút cho chị đỡ buồn. À mà thôi, quên chị đi. Cô lại nhảy, cũng là lần đầu tiên Xuân nói nhiều như vậy. Bớt trợt, mình quên ra những người phụ nữ kia, cậu hơi cười, rồi cợt nhả nói. <cười> Hay hai chúng ta thử đọa súng xem, ai bắn trúng tim đối phương trước? Hà hà, kể cả tao không bắn trúng trái tim của mày, thì thấy một viết đạn vào vết thương kia cũng đủ để mày gặp riêng vương rồi. Cô ta vượt dư câu Mình đã bán mổ phát chí mạng Cậu có niềm tự tin phải tải bán súng của mình Ý ra cô đã trải qua Quá trình giải luyện gian nan cửa khổ Cô ta trúng thản Cũng không lưỡng trước được Mình lại ra tay nhanh hơn mình Nhưng không xử lại Chỉ cần cô ta còn thở Quy tâm phải báo thủ Liên tiếp bán về phía trước Mình cũng chẳng hiểu sao Xuân và cậu không dính viên nào Cho do trời thương tình Vừa xỉu cô chạy đi Vừa cậu Phật Cậu lại thao mắc Tại sao con hẻm này lại vắng người quá vậy?" Xuân thì vẫn còn tiếp tục thủ thỉ bên tai, nói cả một bản di chúc cho Mi nghe. "Chị chết rồi, đừng nói với bà ngay, còn cả số tiền của chị đem đi từ thiện. Sau này mong em thử xuyên để thăm bà, gửi đến mẹ chị lời xin lỗi, chứ báo hiếu mà chị đã." Mình rúc cuộc không nghe được nữa, phủ quay lại đằng sau nhìn vừa nói, "Em có một lời cầu xin, chị trước khi muốn chết đi." có thể thực hiện được hay không? Nói, thì hình mũi trở nên gao gáp, cô ta vậy mà đang ở ngay sau. Đúng vậy, còn một phiên đạn cuối cùng, mình vội vàng trả lời Xuân. Chị xem kìa, cô ta sắp đuổi kịp rồi, em hòng chị có thể chạy thoát. Đùa à? Xuân qua đầu lại nhìn, khoảng cách giữa bọn họ không xa, khi cô ta chuẩn bị bóp cò, cô liền đi chậm lại, tiếng súng vang lên, dường như muốn nổi tung trời đất. Xuân Nhỉ Lê Minh đem mắt cô long lanh chứa đầy sự hy vọng. Cuối cùng, cô lại đỡ thay cho cậu một phiên hạn. Cô ta vừa lúc cũng gục xuống. Xuân, Xuân. Bài thêm đến tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 cũng là tập cuối của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào.